Đợi độ một khắc sau, Bạch Phong mới lạnh lùng hỏi rằng Có phải đúng là thuốc giải đó không? Chị Thiên Hóa đáp Đúng đó Vâng, đúng rồi đó Thế bao giờ người mới nói ra cách liên lạc với đồng bọn đấy? Hai chân hai tay Tài Hạ vẫn chưa cử động được đâu phu nhân có thể giải huyệt cho Tài Hạ được chẳng? Được lắm Đồng Xuyên giải huyệt cho y. Đồng Xuyên vâng lệnh, hai tay vỗ liền vào bốn huyệt đạo của y. Chỉ thiên hóa từ từ đứng dậy, hai tay vung lên mấy cái rồi thở phào. Phổ nhân, tại Hạ xin nói, khi cần liên lạc tại Hạ chỉ phát ra tín hiệu thôi, họ sẽ tự tìm đến ngạch. Ở chỗ nào? Tùy chỗ nào tại Hạ muốn, nhưng cần nhất là không để lộ dấu vết. Nếu như chúng không tìm đến thì xảo. Tại hạ xin tận tâm tận lực Còn kết quả đạt được tới đâu Tại hạ không thể dự liệu được đâu Chỉ cần ngươi tận tâm tận lực Dù không thành công đi nữa Ta cũng không trách tội người Vâng, đa tạ phù nhận Nhưng nếu ngươi âm mưu đen tối gì đó Bị chúng ta phát giác ra Thì từ ơi tìm đến cái chết rồi đấy phu nhân xin hiểu cho Tại hạ đi Về việc này, nếu tại Hạ bị bọn hắc báo kiếm sĩ biết Bọn chúng cũng chẳng tha mạng cho tại Hạ đâu Bạch Phong gật đầu, xoay người nhìn Đồng Xuyên và Sở Tiêu Phong Cá con nghĩ xem ai nên đi theo tên tiểu tử này đây Sở Tiêu Phong liền đáp Điều ấy xin sư mẫu cứ yên tâm, đệ tử đáp bàn với sư huynh giỏi Chỉ Thiên Hóa sen vào Phổ nhân xin cho Tài Hạ nói thêm một cậu Người cứ nói đi Với lực lượng hiện nay của quý môn E rằng rất khó đối phó với hắc báo kiếm sĩ Tốt nhất là hãy nhờ cái bang giúp sức trò Sở Tiêu Phong đắp thay sư trưởng Về việc ấy chúng ta tự lo được Không việc gì đến chị huynh Tại hạ chỉ muốn hỏi huynh Đài mấy câu thôi Xin các hạ cứ hỏi đi Nghe nói chị huynh cũng là một trong những người tấn công ngây nguyệt Sơn Trang Đêm hôm ấy đúng khẩu Đúng vậy đó Thế từ đầu đến cuối Chị Huynh đều có mặt ở hiện trường Đúng rồi Trong 12 sư huynh đệ chúng ta Có 10 người ở lại Sơn Trang Đêm hôm xảy ra biến cô ấy Nhưng lại chỉ có 6 cái xác chết thôi Nghe nói hung thủ đã bắt cóc Một người là tiểu sư đệ tông nhất trí Thế còn nhị sư huynh Ngỗ sư huynh Và cửu sư đệ biến đầu mất Đó chính là điều Mọi người đều quan tâm Nhưng cả Bạch Phong và Thành Trung Nhạc đều chưa đề cập tới Chỉ thiên hóa gật đầu Bọn họ đều còn sống cả thôi Sở Tiêu Phong ngẩn ngợi Thế cả ba siêu huynh đệ vẫn còn sống cả sao Đúng rồi tại hạ cũng biết vô cực môn có 12 đệ tử Mà võ công cao nhất là đệ tử thứ nhất, thứ bảy và tông nhất trí Cả tông nhất trí cũng chưa phải là đối thủ của hắc báo kiếm sĩ đầu Vì vậy bọn chúng vẫn còn sống cả đến hôm nay là đều có nguyên nhân riêng cả thôi. Sở Tiêu Phong liền nói. Họ là gian tế đúng không? Trì Thiên Hóa cửa nhặt. Cái ấy tại Hạ chưa tiện nói ra chứ bị tự điều tra ác biết ngay. Sở Tiêu Phong thở dài. Thôi đà tạ đã chỉ giáo. Chỉ Thiên Hóa xoay nhìn Bạch Phong. Phụ nhân... Tài hạ chỉ phụ trách dẫn chư vị đi phát tín hiệu gặp bọn hắc báo kiếm sĩ Chứ không đảm bảo kết quả cuối cùng đâu Bạch Phong gật đầu Y nói tiếp Vạn nhất chúng lỡ không tìm đến phu nhân sẽ xử trí tại hạ ra sao Người hy vọng ta xử trí ra sao đây Tại hạ hy vọng không bị xử tội có thể được hay chẳng Không được Nếu chúng tìm tới người khả dĩ an toàn rút lùi Còn nếu chúng không xuất hiện Chỉ thiên hóa tiếp lại Giết tại hạ hay chẳng Có thể cũng không đến nỗi giết người Người đừng quên ta là thế tử của Tông Lãnh Cường Suốt đời phu quân ta không hề nói sai một lời Không hề bội ước với ai lần nào cả đâu Ta đã hứa thang người ta sẽ không giết người Bất quá ta vẫn có thể phế võ công của người Chỉ Thiên Hóa biến sắc, run dậy và nói. Phổ nhân, chứ vị có thể sửa soạn lên đường ngay bây giờ được chứ? Bạch Phong liền đáp. Được rồi, chúng ta đi ngay. Hay lắm, xin một vị đi theo Tài Hạ thôi. Sở Tiêu Phong bước mau tới. tại Hạ sẽ đi theo các Hạ. Chỉ Thiên Hóa quay đầu, nhìn lại thấy Sở Tiêu Phong đã thay một trường bào màu xanh thành một thư sinh. Thành Trung Nhạc và Đồng Xuyên cũng bước mau đến. Chỉ thiên hóa hỏi sở tiêu phong. Các hạ là sở tiêu phong đệ tử thứ bảy trong vô cực môn phải không? Chàng liền đáp. Đúng vậy đó. Xem ra các hạ rất am tường nội tình vô cực môn đến thế. Chắc cũng mất khá nhiều công phụ. Ồ, sở tiêu phong. Huynh thần muốn gặp hắc báo kiếm sĩ lắm ở Lẽ nào các hạ còn hoài nghi gì nỡ đẩy tại hạ xin được khuyên sở huynh vài câu Gặp bọn hát báo kiếm sĩ E rằng sẽ không có lợi cho vô cực môn và sở huynh động Xin các hạ nói rõ hơn đi Hai người vừa đi vừa nói đã ra đến cửa Chỉ thiên hóa ngấm ngầm quan sát Không thấy có một ai cảnh giác Y tự lấy làm kỳ quái nghĩ thầm Bọn họ phải trang thật ý tha tà Bước ra khỏi cửa, đột nhiên Chỉ Thiên Hóa dừng chân, thở vào một hơi dài, cười và nói. Sở Huỳnh biết hiện tại Tài Hạ có cảm giác gì hay không? Sở Tiêu Phong liền đáp. Hồ Đức Thả về rừng chớ dậy. Vâng, thật ra Tài Hạ có cảm giác khoan khoái ấy. Vô cực môn chúng ta vốn hành sự đường đường chính chính và rất tin người khác. Rất tiếc trong giang hồ muôn ngàn hiểm trá Các hạ định dùng mưu trá gì đây Cái ấy khó nói bây giờ lắm sợ huynh ơi Sợ tiêu phong mỉm cười Hy vọng các hạ không nên vọng động Sứ mẫu tại hạ vẫn thường bôn tàu giang hồ Tất người đã có chuẩn bị hết Vâng vâng phải lắm Vừa giờ chúng ta đang nói tới đâu nhỉ sở huynh Hình như các hạ đang lo sợ bọn hắc báo kiếm sĩ xuất hiện đấy. Chỉ Thiên Hóa lắc đầu. Chờ vì vì kiều hận bọn họ nên không chịu hiểu sự hung hãn của hắc báo kiếm sĩ. Sở Tiêu Phong không nói. Chỉ Thiên Hóa chầm ngâm một lát rồi tiếp lời. Sở Huynh đã có lần nào gặp hắc báo kiếm sĩ hay chưa? tại hạ chưa hề gặp. Chỉ nghe hắc báo là một loài vật rất hung dữ mà thôi. Đúng đấy. Khi hát báo kiếm sĩ tấn công đối phương hung giữ chẳng khác gì loại báo đen trong rừng Chúng không có nhân tính gì nữa cả đâu Không còn tính người gì nữa sao Hát báo kiếm sĩ đưa mặc áo đen toàn thân Kiếm thế đã xuất thủ hết sức vô tình Chẳng khác nào loại báo đen chỉ muốn ăn thịt người mà thôi Thế nói vậy các hạ cũng là người như bọn ấy đúng không? Tại hạ vốn có ý mượn sức mạnh của họ giúp đỡ cho mình Nào ngờ trái lại bị bọn họ lợi dụng lại thôi Hai người vừa đi vừa nói một chàng đã ra tới đường lớn Sở Tiêu Phong hỏi ngay Chỉ các hạ chuẩn bị triệu tập bọn hắc báo kiêm sĩ bằng cách nào đây? Chỉ Thiên Hóa liền đáp Chúng ta hãy đến vọng Giang Lâu trước đi Sở Tiêu Phong nghĩ thầm Lại là vọng Giang Lâu, tiểu lâu nổi tiếng ở tương dương này Xem ra đã bị không ít nhân vật võ lầm lợi dụng nó Đến vọng Giang Lâu Trì Thiên Hóa và Sở Tiêu Phong chọn một bàn Gọi rượu thịt Sở Tiêu Phong không nói gì Nhưng rất chú ý theo dõi cử động của Trì Thiên Hóa Chàng thấy Trì Thiên Hóa gọi ba bát đũa Rồi cung kính rót đầy rượu vào chén Sở Tiêu Phong lấy làm kỳ Lẽ nào còn có người đến nữa hay sao Trì Thiên Hóa rót đầy ba chén rượu Rồi nâng chén mời và nói đến mời trang đại ca một chén rượu. Ai là trang đại ca? Ghế trước rõ ràng trống không, chứ nào có ai là trang đại ca đâu. Sở Tiêu Phong kỳ lạ thầm trong bụng nhưng không lên tiếng hỏi. Nhìn nét mặt thành khẩn của Trì Thiên Hoa giống hệt như trước mặt y, có trang đại ca nào đó thật vậy. Sở Tiêu Phong nâng chén uống cạn. Tiểu lượng Trì Thiên Hóa rất khá, y uống cạn vò rượu rất mau lệ mà trước mặt vẫn chưa có ai xuất hiện. Trong lòng lấy làm hồ nghi Sở Tiêu Phong đành cất tiếng hỏi ngại Vị nào là Trang Đại Ca Mà sao không thấy tới Chỉ Thiên Hóa uống cạn một chén nữa Rồi mới đáp Hắn đã tới rồi đó Họ chỉ đứng bật dậy cất bước đi ra ngoài Sở Tiêu Phong vội vàng đặt một miếng bạc vụn lên bàn Rồi vội vã đi theo Chỉ Thiên Hóa Hình như y đã tính toán từ trước Nên ra khỏi thành Tường Dương Y đi thẳng về hướng Đông Nam Trong chốc lát hai người đã đi hơn 7-8 dặm Địa thế càng lúc càng hoang vu Trung quanh không còn một bóng người Sở Tiêu Phong lặng lặng theo sau Ý không hỏi một lời Đột nhiên chỉ thiên hóa dừng chân Xoay thân lại từ từ và nói Suốt dọc đường chúng ta đi Có ai theo dõi hay không Sở Tiêu Phong liền đáp Không có đâu Ý nhất tại Hạ không có nhìn thấy tại Hạ cũng không nhìn thấy Thần thái của y rất nhàn nhã nhìn sở tiêu phong Huynh đài chúng ta chia tay ở đây được rồi đó Sở tiêu phong cười nhạt Đó là cách thoát thân của các hạ đấy xạo Chỉ thiên hóa thản nhiên Người quân tử rất dễ bị lừa Các đệ tử vô cực môn của sở huynh đều là quân tử Do đó các hạ bị tay hạ lừa như vậy thôi Chàng cũng rất bình tĩnh Vô cực môn đều là quân tử Điều ấy không sai Chỉ tiếc có một người không được quân tử cho lắm đầu Người ấy là ai Chính là tại hạ đầy Chỉ thiên hóa nhìn thăm dò sở tiêu phong Y mỉm cười và nói Sở huynh còn trẻ người non dạ lắm Thế còn các hạ cũng đâu lấy gì làm giả dạn cho đậy Chỉ thiên hóa nở nụ cười gian trá đáp ngay Tiểu huynh đệ ơi Huynh có thấy tại hạ đã trốn thoát khỏi thiên la địa võng Một cách dễ dàng hay chưa À các hạ không giữ lời hứa với chúng ta đúng không Ồ đây là cơ hội quá tốt Tại hạ rất muốn giữ lời hứa thôi Nhưng lại không nỡ bỏ qua cơ hội này Thế ý của các hạ là Tại hạ nói thật Tại hạ chỉ muốn đào tẩu thôi Các hạ chẳng phải đã ước hẹn với bọn hắc báo kiếm sĩ đó xỏng Đúng thế, nhưng bọn họ cũng đã ước hẹn nơi gặp với tại Hạ rồi Thế hiện tại chúng ta nên đến nơi ước hẹn ấy chứ Chỉ Thiên Hóa ngần đầu nhìn sắc trời Còn sớm, chỉ hai ba dặm đường nữa là ta sẽ tới nơi Nếu vậy tại Hạ khuyên các hạ không nên đào tẩu làm cái gì đâu Chỉ Thiên Hóa chừng mắt nhìn chẳng Một cơ hội tốt như thế này mà không đào tàu thì thật là ngốc quá đi. Chỉ mỗi không phải là kẻ ngốc đầu, xin từ biệt. Sở Tiêu Phong vẫn hết sức bình tĩnh. Chàng nói. Thôi được rồi, tuy các hạ, nhưng nên nhớ dù ta không ngăn cản các hạ, thì các đệ tử cái bang cũng khó dung tha các hạ lắm. Mà dù các hạ có lừa gạt được cái bang đi chăng nữa, cũng khó lừa gạt được bọn hắc báo kiếm sĩ kìa. Chỉ thiên hóa buồn bã thở dài. Sở Tiêu Phong nếu như Tài Hạ dẫn Huynh đến gặp các hác báo kiếm sĩ Coi như vô cực môn đã mất một đệ tử rồi đó Tại sao vậy? Vì họ chắc chắn sẽ giết chết Huynh Sở Tiêu Phong mỉm cười Ha ha thiết tưởng các hạ không cần phải quan tâm đến sống chết của ta đi Chỉ Thiên Hóa lại thở dài Sở Huynh nhất định tìm đến cái chết Tài Hạ đành phải chịu ý thôi Đi thôi Sở Tiêu Phong lập tức đánh dấu lưu lại ký hiệu Rồi cấp tốc chạy theo Chỉ Thiên Hóa Thoáng chốc Hai người đến một gian nhà tranh Nằm giữa rừng thừa Đó là gian nhà bỏ hoang phế đã lâu Vì nó ở chỗ quá hoang vô Trung quanh hai ba dặm không một bóng nhà nào khác Chỉ Thiên Hóa chỉ gian nhà tranh ấy Và nói Sở Huynh nghe đây Bước chân vào gian nhà ấy Nhất định huynh sẽ chết đó Sở Tiêu Phong quan sát gian nhà Chàng mỉm cười Được rồi chúng ta cứ vào thử xem sao Chị Thiên Hóa gợt đầu dẫn chàng vào nhà Sở Tiêu Phong để vận chân khí ngấm ngầm chuẩn bị Trong gian nhà không một lớp bụi mà còn bầy một bộ bàn ghế bát tiên rất đẹp Với đầy đủ các thứ gia cụ khác Chẳng thích hợp với một gian nhà đã hoang phế chút nào Trên bàn không có một hạt bụi Sạch như lau chứng tỏ vẫn thường được lau trổi Thế nhưng trong nhà không có một bóng người Sau khi cân nhắc tình hình, Sở Tiêu Phong chậm rãi hỏi ngay Chế Thiên Hóa, nơi đây là chỗ ở của bọn hắc báo kiếm sĩ đó sao? Ý đam ngay Nơi ở của họ đều rất bí mật trừ các hắc báo kiếm sĩ già không ai biết rõ được đâu Nơi này chỉ là nơi mà họ ước hẹn gặp tay hạ vài lần trước mà thôi Thế làm sao các hạ biết chúng hẹn với các hạ ở đây? khi còn ở vọng giang lâu, có một tên tiểu nhị đem đến ba cái chén trà, Sở huynh có nhớ khọc. Đó là ký hiệu bí mật gì hay chặng? Trì Thiên Hóa tiếp lời. Đúng vậy đó, trong ba chén trà ấy có một chén không có trà, được đặt úp xuống. Sở Tiêu Phong gật đầu. Tài hạ hiểu rồi, đó là dấu hiệu để các hạ hẹn gặp bọn chúng đúng không? Đúng vậy đó. Đột nhiên chỉ thiên hóa biến sắc mặt bật câu lên vọng ra ngoài cửa Chờ huynh đệ đến rồi đấy sao Ba người mặc toàn y phục bằng da màu đen tuyền xuất hiện ngay trước cửa Cả ba đều đeo trường kiếm sau lưng, vọt kiếm màu đen bóng, can kiếm cũng màu đen bóng Ba người đứng thành hình tam giác trước một sau hai, mặt bịt khăn đen vẽ hình mặt con báo Chỉ để lỗ hai mắt, hai tay, mũi và miệng Sở Tiêu Phong lạnh lùng bình tĩnh quan sát ba nhân vật ấy và nói Ba vị là những người tấn công ngây nguyệt Sơn Trang đêm hôm trước phải chẳng Hác báo kiếm sĩ đứng đầu tiền và đáp ngay Sờ nay chúng ta không trả lời câu hỏi của địch nhân Sở Tiêu Phong cứ hỏi Theo tại hạ biết trong thành Tương Dương có rất đông hắc báo kiếm sĩ Sao lại chỉ có ba vị đến đây Tên hát báo kiếm sĩ đứng đầu, lạnh lùng đưa mắt quét qua chị Thiên Hóa. Họ chị, người đã tiết lộ quá nhiều bí mật của chúng ta rồi đó. Chị Thiên Hóa vốn đã sẵn ý sợ hãi, sắc mặt y càng tái nhợt đi, y cố chân tĩnh và đáp ngay. Hãy nhớ là chư vị đã hứa bảo vệ an toàn cho tay hạ, nhưng chư vị không giữ lời để tay hạ bị cái băng bắt giữ đi. Hát báo kiếm sĩ, lạnh lùng cắt lời. Người không giữ bí mật cho chúng ta Người cũng không hề báo động cầu cứu Vì một con nhà đầu Mà người ru rú trốn trong tiểu thạch thất Chỉ thiên hóa gạo lớn Ý miệng đi Đó là việc riêng của tại hạ Không nằm trong phạm vi dấu ước giữa chúng ta Lúc bấy giờ Sở Tiêu Phong phát hiện ra Trên đỉnh trán mỗi chiếc khăn bì mặt Của bọn hác báo kiếm sĩ Đều có theo chìm một số hiệu Nhưng vì khăn bì mặt ấy đầy những hoa văn chẳng chịt Nên nếu không chú ý rất khó nhận ra sự thật này, rất ít người nhận ra nó. Sở Tiêu Phong rất chú ý, chàng nghĩ rằng với y phục đồng dạng như nhau của chúng, tất phải có dấu hiệu gì đó để phân biệt và đại biểu cho thân phận của từng tên. Nhờ vậy mà chàng đã phát hiện ra được số hiệu theo kín đáo đấy. Tên hát báo kiếm sĩ đứng đầu có theo số hiệu thứ 5, còn hai tên đứng sau là số 7 và số 9. Như vậy có nghĩa là số hiệu càng nhỏ, thân phận càng cao. Trận nghe tên hắc báo kiêm sĩ số 5 lạnh lùng nói rằng Chính vì vậy chúng ta quyết định không bảo vệ cho người nữa đầu Nhưng nếu người dám bang trợ kẻ địch Chúng ta sẽ giết chết người Sở tiêu phong sen vào mỉa mai Đó là cách các vị đối xử với bằng hiếu đó xạo Hát báo kiêm sĩ số 5 hừ lên một tiếng và nói ha Còn cả người nữa cũng sẽ chết thổi Sáng mặt trì thiên hóa trắng lạnh Y dùn thân lào đảo như đứng không vững nữa Sở tiêu phong bước lên Đứng che trước mặt trì thiên hóa Chàng mỉm cười và nói ha ha ha ba vị bị mặt giống đầu ba con báo quá đi Hác báo kiếm sĩ số 5 hất đầu ra lệnh Hác báo kiếm sĩ số 9 Vươn thân lên nhanh như điện chớp Tay hữu hắn vùng cao Ánh thép như luồng xét chém tới một kiếm Tay áo của sở tiêu phong Quét nhanh Toàn thân chớp nhoáng ra xa, năm thước, thuận tay chàng kéo trì thiên hóa đi theo. hắc báo kiếm sĩ quả nhiên có phản ứng mau lẹ chẳng khác gì loài báo. Thân hình hắn chuyển động, kiếm chiêu liên tục phát ra. Trong lúc lồi thân, dĩ nhân sở tiêu phong cũng đã rút trường kiếm. Một tiếng choang dữ dội, sở tiêu phong hóa giải 5 chiêu tấn công của hắc báo kiếm sĩ. chẳng không phản kích vì hắc báo kiếm sĩ số 9 ấy không tấn công chàng nữa. Nhìn kiếm pháp của Sở Tiêu Phong ngăn chặn năm chiêu kiếm của tên hack báo sĩ, Tri Thiên chấn động. Y cũng là một trong những người tấn công Nguyệt Sơn Tràng và đã từng giao đấu với đệ tử Vô Cực môn. Y biết rõ Tuy Thanh Bình kiếm pháp có tính dẻo nhưng không dễ dàng hóa giải được liên tiếp năm chiêu tấn công của đối phương, mà dường như tiềm lực chàng vẫn còn rất sung mãn. Y chưa hề được nhìn thấy kiếm pháp của Tông Lãnh Cường, nhưng vừa rồi Sở Tiêu Phong đã biểu lộ bản lãnh hơn người trừng tỏ chàng là loại đệ tử kiệt xuất nhất của vô cực môn. Hắc báo kiếm sĩ số 5 lạnh lùng ra lệnh. Các ngươi cùng tấn công giết hai tiểu tử ấy cho ta. Sở Tiêu Phong lạnh lẽo buông giọng và nói, các ngươi đã bị bao vây mất rồi. Tên hắc báo kiếm sĩ số 5 quát lớn, tiến lên, giết chết đi. Hai hắc báo kiếm sĩ tuấn lạnh xuất thủ ngay, khí lạnh lóe lên. Hai lưỡi trường kiếm như hai mũi tên đan chéo chém tới. Thế kiếm hết sức lợi hại, đó là chiều sát thủ song kiếm hợp ích, riêng của các hác báo kiếm sĩ. Trong giang hồ, rất hiếm người né tránh được chiêu kiếm này. Chỉ thiên hóa tự biết không đủ bản lãnh đối phó với địch nhân. Thần pháp của sở tiêu phong cực kỳ dị, chỉ thoáng cái, đã xen thân vào giữa hai lưỡi kiếm đen xéo. Kiếm không hề chạm người, hai hác báo kiếm sĩ chớp nhoáng hoành ngang kiếm tấn công tiếp. Trận ác đấu bắt đầu diễn ra trong gian nhà. Chỉ Thiên Hóa hít một hơi chân khí, ngưng tụ công lực toàn thân. Y chụp lấy một chiếc ghế, cầm nơi tay, chuẩn bị cơ hội giúp Sở Tiêu Phong. Bây giờ Y hoàn toàn nhận ra hoàn cảnh của Y. hắc báo kiểm sĩ quyết sẽ không tha mạng cho Y và coi như Y đã gắn liền số mạng của mình vào số mạng của Sở Tiêu Phong. Tuy Sở Tiêu Phong đã biểu lộ chàng có vô công khác thường nhưng theo Chỉ Thiên Hóa dự đoán Tối đa chàng chỉ có thể cầm cự được khoảng 50 triệu là cùng. Nhưng 50 triệu đã nhanh chóng qua mà sở tiêu phong vẫn hoàn toàn chưa có dấu hiệu gì thất thủ mà xem ra chàng vẫn ông dung nhàn hạ vượt xa đối thủ Chỉ thiên hóa cơ hồ không tin nổi sự thật trước mắt mình. Tuy tên hắc báo kiếm sĩ số 5 chưa xuất thủ nhưng hai ánh mắt sắc như dao của hắn vẫn theo dõi trận ác đấu. Đột nhiên có tiếng quát lớn. Dừng lại đi! Một chiêu kỳ ảo của Sở Tiêu Phong đánh rơi kiếm trong tay tên kiếm sĩ số 7 rồi chàng lui mau lại 3 bước. Tên kiếm sĩ số 7 ngây thộn đứng ngời ra và kiếm sĩ số 9 cũng dừng tay. Xoay đầu nhìn ra đã thấy Trần Trường Thanh, Bạch Mai, Bạch Phong, Thành Trung Nhạc và Đồng Xuyên đã xuất hiện bên ngoài. Kiếm chiêu ảo diệu của Sở Tiêu Phong khiến đấu pháp tốc chiến tốc thắng của bọn Hắc báo kiếm sĩ mất hết tác dụng. Bọn chúng vốn định sẵn trong vòng 5 chiêu sẽ giết chết sở tiêu phong và trì thiên hóa. Thế nhưng cuối cùng, song kiếm hợp ích, lợi hại của chúng vẫn không giết được sở tiêu phong, khiến cả 3 kiếm sĩ đều thất thần kinh ngạc. Nên khi sở tiêu phong dừng tay lùi lại, chúng cũng không tấn công tới nữa. Tên hắc báo kiếm sĩ số 5 xoay đầu nhìn Trần Trường Thanh, hắn hỏi nhạy Lão lại Trần Trường Thanh lạnh lùng và đắp. Lão Khiếu Hóa là người của Cái Bang. Cái Bang đệ tử rất đông, thân phận lão già sạo. Lão Khiếu Hóa ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta chính là Cái Bang trưởng lão Trần Trường Thanh đấy. Tên kiếm sĩ Hắc Báo a lên một tiếng. Nghe nói bang chủ Cái Bang cũng đã đến đây, trong giang hồ đa số đều sợ Cái Bang, nhưng Hắc Báo kiếm sĩ không hề sợ đâu. Tài tả hắn vẫn một cái hạ lệnh tiến lên giết trên lão khuất cái cho tạ kiếm sĩ số 9 tuần lệnh xuất thổ độn nhiên hắn tung chân tới một kiếm đâm thẳng vào ngực Trần Tr trưởng bây giờ tên kiếm sĩ số 7 cũng đãưm kiếm lên hợp lực cùng tấn công Trần Tr trưởng hít một hơi lù lại ba bước thế kiếm của hắc báo kiếm sĩ cực màu đến nỗi Trần Tr trưởng không kịp chống đỡ Đột nhiên một anh kiếm tạt ngang đến trận kiếm của hắc báo kiếm sĩ số 7 Đồng thời với tiếng quá to Cá người là hung thủ đột kích nganh nguyệt sơn tràng Hát báo kiếm sĩ hừ một tiếng và nói Người là đệ tử vô cực môn hay sao? Người xuất kiếm ấy là thành trung nhạc cũng cười gần và nói ha hà, hà hà đúng vậy đó tại hạ là thành trung nhạc đây Kiếm sĩ số 9 gầm lên Người đáng chết lắm Kiếm của hắn đảo lộn lại tấn công thành trung nhạc Bạch Mai, Bạch Phong, Đồng Xuyên và Trần Trường Thanh Đều lưu lại quan sát kiếm pháp của bọn hắc báo kiếm sĩ Chỉ nhận biết kiếm pháp chúng là loại dũng mãnh dị thường Bạch Mai quan sát một lúc rồi thở dài hỏi rằng Trần Lão Tử có nhận ra kiếm pháp gì đó hay không? Trần Trường Thanh liền đáp Bọn đeo mặt thú này vô cùng rỗng mãnh Đều là cao thủ đệ nhất giang hộ Bạch Mai nói ngay Ta muốn hỏi về chiêu lộ số võ công của chúng cợ Theo Bạch Huynh Chiêu số ấy giống cái gì Giống loài báo đen Lão Khiêu Hóa hãy nhìn thấy tấn công Màu lẹ của chúng hoàn toàn giống loài báo Khi vô mội Báo là loài thú cực kỳ hung ác Lão Phu đã từng thấy một con hác báo Ác đấu với một con sư tử Kết quả sư tử chết đi vì nanh vốt của hác báo Trần Trường Thanh gật đầu Thế công của bọn này hôn mãnh quả chẳng khác gì Loài hác báo thật Bên cạnh Đồng Xuyên lo lắng Sư mẫu e rằng sư thúc đánh không lại trúng đầu Xin phép cho đệ tử xuất thụ Bạch Phong nhìn bọn kiếm sĩ lúc tùng thân lúc xả kiếm Lúc vươn chảo hoàn toàn áp đảo thành trung nhạc Họ thành bị đẩy vào thế thủ hoàn toàn Thanh Bình Kiếm Pháp vốn là loại sát sở trường tấn công địch Thế mà hiện tại không hề phát huy được chút uy lực nào Các chiêu thế của bọn hắc Báo Kiếm Sĩ rất quái dị Kiếm thế luôn luôn biến hóa phối hợp với nhau mau như gió cuốn Thần Pháp chúng tiến tới rất nhanh nhẹn dị thường Thành Trung Nhạc với Thanh Bình Kiếm Pháp chẳng còn công hiệu gì nữa Tên hắc Báo Kiếm Sĩ đang tấn công Thành Trung Nhạc Đột nhiên phát ra một tiếng kêu quái dị tông thần áp sát đến Thành Trung Nhạc nhất thời bị hoang mang miễn cưỡng vẽ kiếm thành một vòng đẩy địch nhân ra. Chiều tấn công này của tên Hắc Báo quái dị đến nỗi Bạch Mai đứng ngoài là người lão luyện giang hồ cũng không biết nên đối phó ra sao. Chỉ nghe một tiếng vũ khí ngân nga chạm nhau tên kiếm sĩ Hắc Báo chạy vòng quanh Thành Trung Nhạc một vòng rồi về vị trí cũ. Mới nhìn qua tưởng rằng Thành Trung Nhạc đã dùng trường kiếm khắc phục được thế tấn công của đối phương lùi về chỗ cũ. Nhưng sự thật trên áo thành trung nhạc Đã bị chém rách nhiều nơi. Máu tươi thấm ra dần. Bạch Phong tuốt kiếm. Lạnh lùng và quá to. Trung nhạc. Lui lại để ta lãnh giáo hắn. Đồng Xuyên cũng đã rút trường kiếm chuẩn bị xuất thổ. Thành Trung nhạc van này. Không có hề gì. Tiểu đệ chỉ mới bị thương nhẹ. Vẫn còn sức đấu tiếp. Bọn này kiếm pháp quái dị Hoàn toàn chưa biết chiêu số ra sao. Bạch Phong nghiêm giọng Không... Chúng ta đều muốn thử kiếm chiêu với bọn chúng để lỡ mai kia có gặp chúng ta mới có thể ứng phó được đấy. Lý lẽ bà rất hợp lý, buộc thành Trung Nhạc phải lùi lại. Đồng Xuyên trầm rọng. Sơ mẫu, xin hãy để cho đệ tử đi. Đột nhiên, một thân ảnh vọt qua hai hát báo kiếm sĩ đến. Sở Tiêu Phong tươi cười. Sơ Huynh là thân phận trưởng môn tôn kính, cần gì đồng thủ với bọn này. Chàng xoay lại nhìn Bạch Phong. Còn sư mẫu, thân thế ngàn vàng, càng không cần đồng thủ với bọn nửa người nửa thú ấy. Tất cả xin để cho đệ tử lo liệu đi. Bạch Phong hạ giọng Tiêu Phong chỉ có một mình con sao? Bạch Mai chặn lời. Phong nhì, hãy để cho Tiêu Phong lo liệu đi. Nếu như y không đối phó được, các người tiếp tay cũng chưa muộn đâu. Bạch Phong tuôn lệnh thân phụ lùi lại. Sở Tiêu Phong chậm chạp thu kiếm về, nghiêm giọng nhìn ba kiếm sĩ Ba vị xin hãy tấn công ngay đi Tên kiếm sĩ số 5 hử lớn một tiếng và nói Ha! Ngươi thật là đệ tử vô cực môn đấy chứ Sở Tiêu Phong cười nhạt Ha! Ha! Ngươi hoài nghi ta chẳng Kiếm pháp của ngươi sử dụng không phải là kiếm pháp của vô cực môn Kiếm pháp vô cực môn phong phú như trời bể Bọn ngươi há biết hết được hay sao, xuất thủ mau đi." Tuy Tràng nghiêm dọng, nhưng không có một chút kích động nào, thần sắc cũng hết sức bình tĩnh. Tên Hắc Báo kiếm sĩ số 5 vẫn lạnh lùng nhìn Tràng, không ra lệnh xuất thủ. Sở Tiêu Phong khinh mạn: "Với các ngươi, tại hạ không cần rút kiếm, tùy các ngươi lựa chọn, đánh tay cũng được, dùng kiếm cũng chẳng sao, hãy mau xuất thủ đi." Hắc Báo kiếm sĩ số 5 vẫy tay Hác báo kiếm sĩ số 9 Tông thần mau như ánh chớp Đó là một chiêu tấn công lợi hại tuyệt kỹ Bạch Phong hoảng hốt kêu lên Tiêu Phong Cẩn thận đó Trong tiếng kêu chưa dứt Chợt thấy thân hình của tên kiếm sĩ nhảy đến gần sở Tiêu Phong Bỗng nhiên nghiêng qua một bên Rồi văng ra ngoài cửa gian nhà Một tiếng ầm rung chuyển Kiếm của hắn đâm phập vào thân cây cổ thụ Còn người hắn đụng mạnh vào gốc cây Khiến cành lá lay động Ngược tên hắc báo kiếm sĩ số 9 ấy vỡ nát Trên ngày tức khắc Điều kỳ lạ là khi tung thân tấn công sở tiêu phong Hắn lại không thể khống chế được thân pháp Để đến nỗi bị văng ra cửa Đụng vào gốc cây quá mạnh Mà chết đi Đó là một việc không ai tưởng tượng được Vì đối phương cũng là cao thủ đệ nhất Bọn hắc báo kiếm sĩ chấn động Không hiểu tại sao lại xảy ra nỗi ấy Nhưng nhìn tới sở tiêu phong Vẫn thấy chàng đứng yên Thần sắc nghiêm túc bài phong ngẩn người kinh ngạc Tiều Phong, con không sao đó chứ Chàng liền đáp Đệ tử rất khỏe Con vừa giết chết tên kiếm sĩ ấy sao Sử mẫu, hắn chết vì đụng vào gốc cây Bạch Phong a lên một tiếng không hỏi nữa Kiếm sĩ số 5 lạnh lẽo gần giọng Các hạ đã dùng thủ pháp gì giết bằng hữu của ta Thủ pháp gì sao, các ngươi chẳng nhìn thấy rõ ràng rồi đấy sao Kiếm sĩ ấy lạnh rộng Thủ pháp các hạ rất quái dị Chúng ta không nhận ra Chỉ là một biện pháp nho nhỏ mà thôi Biện pháp thế nào đây Người cứ xuất thủ át sẽ tự biết thôi Xuất thủ các hạ tưởng rằng các hạ nhất định thắng được chúng ta sao Người không tin là thế sao Hác báo kiếm sĩ số 5 ấy đặt tay lên cán kiếm Được lắm để ta sẽ thử xem Tiếng nói trừa dứt, kiếm đã lọt vào tay, ánh sáng lẽ lên chém tới ngực chàng. Sở tiêu phong nghiêng thân tránh qua kiếm ấy. Tên kiếm sĩ cười gần một tiếng, trường kiếm chuyển động, phát ra ba kiếm liên hoàn. Khi sở tiêu phong đối phó với kiếm sĩ số 9, chàng rất an nhàn. Nhưng khi đối phó với kiếm sĩ số 5 này, dường như có phần hơi lúng túng Chỉ thấy trường kiếm trong tay kiếm sĩ số 5 ấy, huy động liên hồi như bức bách sở tiêu phong phải lung cuống lọt vào giữa vòng vây kiếm ảnh. Đột nhiên có hai tiếng xoẹt xoẹt Kiếm đã chém rách hai nơi trên tay áo sở tiêu phong Máu thấm ra liền sau đó Bạch Phong hoảng kinh Nhiêng thân định nhảy tới Bạch Mai dường như đã liệu trước Vội nhíu tay bàn lại và nói Không nên can thiệp Bạch Phong vội kêu lên Gia gia tiêu phong đã bị thưởng Bạch Mai đáp ngay Ta biết nhưng đó chỉ là vết thương ngoại gia Y vẫn còn cầm cự được đó Ý đang nguy cấp, nếu không cứu y e rằng y sẽ chết vì tay tên hát báo kiếm sĩ ấy thôi. Con tin chắc cứu được y chứ. Bạch Phong lúng tống. Nhưng ít nhất con cũng phải cố sức thôi. Không được, nếu con tiến lên sẽ làm Tiêu Phong phân tâm và trang kiếm pháp tên hát báo kia quá màu, không có cơ hội cho con can thiệp đậu. Bạch Phong thở dài, cố lấy lại bình tĩnh, quay đầu lại nhìn chị thấy kiếm pháp hắc báo kiếm sĩ càng lúc càng mau đang vây chặt lấy Sở Tiêu Phong trong vòng kiếm quang. Đồng Xuyên đặt tay lên cán kiếm, ngầm tụ chân khí, như chỉ đợi cơ hội là xuất thủ ngay. Còn Trần Trường Thanh bước lại sát Đồng Xuyên, hạ thấp giọng. "Đồng trưởng môn nhân, không nên xuất thủ, không cứu được Tiêu Phong mà còn hại y nữa đó." Đồng Xuyên liền đáp: "Lão tiền bối, công lực van bối không cao, kiếm thuật cũng chưa tinh." Xin lão tiền bối xuất thủ cứu tiêu phòng Nếu lão khiêu hóa ta mà đủ sức cứu y Ta đã xuất thủ rồi Nào còn phải đợi đến bây giờ Hai chúng ta hợp lực có được hay không Cũng không đủ cứu y đâu Lẽ nào chúng ta để cho sư đệ tiêu phòng Trần Trường Thanh cắt lời Cứ để một mình y đối phó May ra còn có cơ hội Đừng có nóng gấp quá Khi đến lúc đáng xuất thủ Lã phụ tự sẽ xuất thủ ngay. Hoàn cảnh của Sở Tiêu Phong bấy giờ thật là tai hại, kiếm quang của tên hắc báo kiếm sĩ càng lúc càng mãnh liệt. Đột nhiên, Sở Tiêu Phong chuyển thân hai cái, thoát ra ngoài vòng kiếm quang của đối phương. Thân hình chàng chuyển hai cái nữa tới trước mặt Đồng Xuyên, tay phải chàng vươn ra chụp trúng cán thanh binh kiếm đeo trên vai Đồng Xuyên. Bạch Mai quát lớn. "Đồng Xuyên, buông tay ra." Sự thực không cần Bạch Mai quát Dĩ nhân Đồng Xuyên cũng buông tay Đồng thời lùi lại mấy bước Kiếm thế lợi hại của hắc báo kiêm sĩ Đã đuổi tới nơi chém rách ống tay áo phải Của Đồng Xuyên Có lẽ hắn muốn ngăn chặn không cho Sở Tiêu Phong Mượn kiếm Nếu Đồng Xuyên hơi do dự chút nữa Tay phải chẳng át bị chém trúng Sở Tiêu Phong đã lấy được thanh bình kiếm Thành linh hắc báo kiêm sĩ phi thân Vọt lên cao hơn một trượng Chuyển thân khi còn lơ lửng trên không Đầu chúi xuống, chân dơ ngược lên cao Vút xuống Sở Tiêu Phong. Thanh bình kiếm như một ánh chớp đảo ngược lên hắc báo kiếm sĩ keng một tiếng dữ dội tiếp theo đó là tiếng rú thảm khốc kiếm quang hai bên kết lại thành tấm màn che khuất thân hình hai đối thủ Bạch Phong kinh hoảng rú lên Tiêu Phong con một âm thanh trầm vọng ra Sự mẫu đệ tử vẫn an toàn Bình một tiếng thi thể của hắc báo kiếm sĩ văng bật ra ngã xuống đất Xác lìa ra vì bị chém đứt đôi Đối với Bạch Phong và Đồng Xuyên Đó quả là một biến hóa không thể tưởng tượng nổi Tựa như vừa tỉnh khỏi giấc mộng Bạch Phong vội bước lại và nói Hai tử ơi Con bị thương có nặng lắm không Trên thân sở tiêu phong Có mấy vết kiếm Nửa tà áo đã bị rách hẳn Máu tươi thấm ra hoen đỏ Tên hắc báo kiêm sĩ số 7 Còn sống sót sau một lúc ngẩn người Liền gầm lớn một tiếng múa kiếm sông lên Bạch Phong và Đồng Xuyên vô cùng khích động Nhưng Bạch Mai và Trần Trường Thanh Lại hết sức bình tĩnh Hai lão nhân đưa mắt nhìn nhau Như ngầm trao đổi biện pháp ứng phó Khi tên hắc báo kiếm sĩ Xong tới Cũng đồng thời là lúc Trần Trường Thanh xuất thổ Chỉ thấy ánh xanh lué động Trần Trường Thanh đã rút thanh đồng bổng Là vũ khí tùy thân Đó chỉ là cây gậy dài không quá một thước hai Bình thường Trần Trường Thanh giấu nó Trong thân rất khó nhận ra Nếu không gặp cường địch Lão không bao giờ rút nó ra Kiếm chiều của hắc báo kiêm sĩ Hết sức hùng mãnh Buộc lão khất cái phải rút vũ khí Chỉ nghe những tiếng sắt thép chạm nhau liên tục Hai nhân ảnh đan vào nhau Rồi đột nhiên tách ra Trần Trần Thanh đã trận được thế công của hắc báo kiêm sĩ Nhưng vai lão cũng bị rạch một kiếm Máu tươi ứa ra Nhỏ tong tong xuống đất Bạch Mai cũng rút vũ khí Đó là hai vòng tử mẫu kim hoàn Bạch Phong đồng xuyên Chuyển thân đến Đột nhiên Sở Tiêu Phong bước mau lại, nửa thân chàng đẫm máu, đầu tóc tơi tả nhưng cấp bộ vẫn ổn định. Chàng nghiêng thân thi lễ. Xin Trần Lão Tiền Bối lui lại đi, nhưng tên hắc báo này cho Vãn Bối. Qua mấy lần giao đấu, Vãn Bối đã thông thuộc các chiêu kiếm biến hóa của chống rồi. Trần Trường Thanh lo lắng. Thường thế của người không có gì đáng ngại đấy chứ. Sở Tiêu Phong đáp ngay. Chỉ là chút thương ngoài da mà thôi. Đa tạ tiền bối quan tâm. Chàng chuyển thân. Giờ kiếm chỉ vào mặt tên kiếm sĩ số 7. Người xuất thủ màu. Hai mắt kiếm sĩ ấy đầy vẻ kinh sợ. Hiển nhiên cái chết của tên hắc báo kiếm sĩ số 5. Đã uy hiếp hắn rất lớn. Hắn phát động thế chiều tấn công. Thanh Bình Kiếm trong tay sở tiêu phong. Bỗng xuất thủ. Nhưng hắn đã tự tử. Ôi! Đáng lẽ chúng ta phải đề phòng hắn tự tử mới phải. Hắn ngậm độc dược trong miệng thì dù chúng ta có phòng bị cũng không ngăn được hắn tự tử đâu. Sở Tiêu Phong vội nói. Sở mẫu dù hắn có sống nhất định cũng không khai gì hơn đâu. Bạch Phong ngơ ngẩn. Nhưng ít ra may mắn cũng có thể hỏi được về tung tích Tông Nhất Trí. Chỉ Thiên Hóa bước chậm đến nói tiếp. Án sẽ không bao giờ nói đâu. Trong bọn hắc báo kiếm sĩ này có một giới luật rất đặc biệt, chỉ cần bị bộc lộ diện mục là phải tự tử lập tức ngay. Đồng Xuyên hỏi ngay: "Làm sao các hạ biết điều ấy?" Trì Thiên Hóa liền nói: "Tại hạ có nghe bọn chúng nói, mỗi tên hắc báo kiếm sĩ đều phải có ý định tuẫn tiết mới được thu nhận." Bạch Phong xoay nhìn Trì Thiên Hóa, lạnh lẽo như muốn đuổi đi. Các hạ có thể đi được rồi đó. Trì Thiên Hóa cười nhặt ôm quyền nói ngay. Ha ha đã tạ phu nhân tại hạ xin cáo tử. Đợi chị Thiên Hóa đi khuất rồi sở Tiêu Phong mới nói. Bạch Lão tiền bối văn bối có điều cầu xin. Bạch Mai mỉm cười cắt lời. Tiêu Phong ngươi cứ nói đi. Xin Lão Tiền Bối và Trần Lão Tiền Bối mau báo cho băng chủ cái bạn Trần Trường Thanh gật đầu. Đúng đó, ta sẽ đem chuyện này báo cho băng chủ biết để người chuẩn bị. Bạch Mai cũng gật đầu. Ta sẽ đi với Trần Lão. Hai lão nhân vội vàng chuyển thân đi ra. Đợi hai lão nhân khuất hẳn, Bạch Phong mới hạ giọng hỏi rằng. Tiêu Phong, người cố ý cho ra ra ta đi, phải không? Sở Tiêu Phong công kính. Xin sư mẫu tội cho, đệ tử môn chủ công sư mẫu, sư thúc và trưởng môn sư huynh thương lượng một chuyện này. Chuyện gì vậy? Người của vô cực môn còn quá ít, do đó từ nay chúng ta không ai có quyền thương vong nữa đâu. Đúng đó. Theo con, kiếm pháp của bọn hắc báo kiếm sĩ lấy giết người làm chính. Bất kể trong trường hợp nào chúng cũng chỉ là mục đích giết người mà thôi loại kiếm pháp ấy rất khó phá giải được vì vậy đệ tử nghĩ ra một cách phá giải nhưng kiếm chiêu của đệ tử chưa thông thuộc nên cần nghiên cứu cùng xưa thúc và sư huỳnh ai cũng biết đó chỉ là lời khiêm nhượng của sở tiêu phong Bạch phong đáp ngày ta hiểu rõ dụng tâm của con Tiêu Phong chẳng trách nào khi sư phụ thu nhận con đã rất yêu quý con và con cũng không phụ lòng người Sở Tiêu Phong sợ hãi quỷ xuống đất và nói Đệ tử không dám, đệ tử không dám Bạch Phong đưa tay đỡ chàng lên Tiêu Phong mau đứng dậy đi ta nói đó là thật đó Đệ tử quả không dám Tiêu Phong con còn nhớ trước khi chết sư phụ con có nói gì chứ Di ngôn của sư phụ đệ tử ghi tạc trong lòng Hay lắm Sư phụ con nói Con không bị ước thúc bởi môn quy vô cực môn nữa Vì vậy con không cần quá giữ gìn Đột nhiên Thành Trung Nhạc mở miệng Tiêu Phong Lúc nãy kiếm chiêu của sư điệt Có phải là kiếm chiêu của Thanh Bình Kiếm hay không Sở Tiêu Phong lắc đầu Không phải đầu Đồng Xuyên ngạc nhiên Tiêu Phong, chúng ta ở gần nhau cả chục năm nay, rất ít khi xa nhau. Sư đệ đã học được kiếm pháp nọ lúc nào, sao ta chẳng biết một chút gì vậy? Sở Tiêu Phong trầm ngâm một chút, rồi đáp ngay. Không dám giấu trưởng môn sư huynh, mấy chiêu kiếm pháp ấy tiểu đệ đã học được trong một cuốn sách. Không có ai chỉ điểm cho tiểu đệ cả đâu, bởi vậy khi thi triển không được thông thạo cho lắm. Bết quá lúc nãy khi đấu địch tiểu đệ mới phát hiện kiếm chiều ấy Đúng là khắc tình của kiếm pháp bọn hác báo kiếm sĩ Vì vậy tiểu đệ mới có gan muốn cùng sư huynh và sư thúc Nghiên cứu mấy chiều kiếm ấy Để sau này lấy nó đối phó với bọn hác báo kiếm sĩ thôi Đồng Xuyên gật đầu tiểu Phong trong lòng ta vốn không coi sư đệ như những đệ tử bình thường trong vô cực môn Đối với vô cực môn sư đệ vừa là khách vừa là bằng hiểu Sư đệ không bị môn quy ước thúc gì cả đâu Trưởng môn sơ huynh Điều ấy Đồng xuyên cắt lợi Tiêu phong Điều ấy đối với sư đệ Và đối với vô cực môn Chẳng những không có hại Mà chỉ có lợi mà thôi Sư đệ không cần nhiều lợi Sở tiêu phong e ngại Thôi chúng ta không nên bàn chuyện ấy nữa Hãy bàn về mấy chiêu kiếm pháp kia đáng Thành Trung Nhạc hỏi ngay Tất cả kiếm pháp ấy có mấy chiều? Sở Tiêu Phong hơi trầm ngâm. Có 3 chiều thôi. Chỉ có 3 chiều thôi sao? Sở Tiêu Phong mỉm cười. Vâng, tuy chỉ có 3 chiều nhưng nó biên hóa rất phức tạp. Tập luyện nó cũng chẳng phải dễ dàng. Tiểu đệ xin vẽ đồ hình xuống đất trước rồi sẽ thuyên mình về biên hóa của nó. Sau đó Sư Huynh và Sư Thúc sẽ luyện tập. Mất hết nửa giờ, Sở Tiêu Phong mới thuật xong kỹ càng sự biến hóa của ba chiêu kiếm pháp. Chỉ có ba chiêu kiếm pháp mà Bạch Phong, Thành Trung Nhạc và Đồng Xuyên luyện mãi đến nửa đêm mới tạm gọi là thông thạo nửa phần. Đó là ba chiêu cực kỳ lợi hại. Trong công có thủ, trong thủ có công. Mỗi một chiêu kiếm đều độc lập, nhưng nếu thi triển xuyên suốt cả ba chiêu, thì uy lực càng tăng thêm gấp bội. Khi ba người lý hội được diệu dụng của ba chiêu kiếm ấy, Anh ấy đều say mê luyện tập Sở Tiêu Phong thấy trời đã vào canh ba Chàng mới thở phào nhẹ và nói Sư mẫu, sư thúc Ngày mai hãy luyện tiếp đi Các vị đã thuộc sự biến hóa của nó rồi Thành Trung Nhạc thu kiếm lại và nói Quả là ba chiêu ảo diệu Không biết xuất xứ nó là ở đâu Sở Tiêu Phong mỉm cười Trong cuốn sách ấy không nói rõ xuất xứ của kiếm chiêu Chính vì vậy Tiểu Điệt mới có ý tưởng hơi kỳ dị này Không biết có nên nói ra hay không Đồng Xuyên liền nói Sư Đệ có ý tưởng gì cứ nói đi Tiểu Đệ có ý đem ba chiêu kiếm pháp ấy Hòa nhập vào trong Thanh Bình Kiếm Pháp Và Tam gọi tên là Thanh Bình Tam Tuyệt Kiếm Không biết ý của trưởng môn sư huynh thế nào Đồng Xuyên rất cảm động Nhưng tính tình chàng vốn ngay thẳng Không tiện ưng thuận Mắt nhìn tiểu sư đệ xúc động và nói Tiểu phong Thanh bình kiếm pháp được thêm 3 chiêu ấy Thật là uy lực tăng rất nhiều Nhưng Nhưng Đây là kiếm pháp của sư đệ riêng được Sư đệ không giấu mà đem ra công khai Đã là có khí độ rộng rãi hơn người Nếu gia nhập vào thanh bình kiếm pháp Bị môn quy vô cứng môn trói buộc Há chẳng thiệt hòi cho sư đệ lắm hay sao Sở tiêu phong mỉm cười Trưởng môn Sư Huynh, tiểu đệ xuất thân từ vô cực môn, học được ba chiêu kiếm ấy cũng là trong vô cực môn. Tiểu đệ sẽ không chuyển cho ai khác đâu. Xin Sư Huynh thành toàn cho tiểu đệ thu thập ba chiêu kiếm ấy để thỏa mong ước của tiểu đệ đi. Đồng Xuyên gật đầu. Được lắm, ta chấp thuận, nhưng Sư đệ có biết sự hạn chế khi đem nó hòa nhập vào thanh bình kiếm pháp hay trở?